quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 16 của thực đặc công. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tún và các bộ truyện mà Tún đã đăng và sẽ sắp sắp sở diễn đọc. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, gang gật xả đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt và nụ bồ kết Cho cái mùa nồm ở miền Bắc nó không khí ở ướt khó chịu. Thì cái nộ bộ kết này nó sẽ thanh lọc không khí. Trừ tà khửu ế giống như các cụ dân gian mình vẫn hay sử dụng. Nó rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng. Hoặc là theo số đỏ trên màn hình. Để được tư vấn và lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Được những cái ưu đãi tốt nhất của Ả Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thuộc đặc công tập 16. Đợi cho đứa cháu ngoại say giấc nồng Bà Hoài kéo con gái ra phòng ngoài Thì thầm một tin sốt dẻo Chỉ cần xuyến viết đơn và điền vào tờ khai Sau đó đi khám sức khỏe Nếu như đạt yêu cầu Cấp trên sẽ cho học tiếng tập trung Ở trên Vĩnh Phú Khoảng 4 tháng Sau đó sẽ bay Chẳng cần phải buôn tàu bán bè Hay ăn rẻ Hà tiện Sang đó làm công nhân Vẫn dư tiền mua vô tuyến Xe đạp, vải vóc cùng với nhiều thứ khác Hiện nay con bé bông đã cai sữa và bắt đầu theo bà. Do vậy nếu như đi xuất khẩu lao động 4 năm cũng chẳng phải quá xa xôi. Ngồi tỉ tê những cái lợi khi được xuất khẩu. Bà Hoài không quên nhấn mạnh cơ hội chẳng đến lần thứ hai, Bởi hiện nay cả thành phố Hà Nội, nói rộng ra là cả nước Việt Nam, có nhiều người còn chả có công an việc làm. Thấy con gái im lặng, không nói. Bà Hoài biết lời đề nghị có phần đường đột. Cho nên hỏi lại, thế ý còn thế nào? Buổi sáng đi bán nước, thấy lịch lốc mỏng dần, khiến cho niềm hy vọng gặp chồng tăng lên. Hiện nay con đã cai sữa, xuyến cũng đỡ vất vả. Ngồi bán hàng nước cũng đã có nhiều khách quen, thu nhập dù không nhiều, nhưng vẫn hơn miệt mài dệt len như hồi trước. Khi mọi việc đã dần ổn định, cô bất ngờ trước người lời đề nghị của mẹ về việc đi xuất khẩu lao động. Dù mẹ cô vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp Không sai so với thực tế Nhưng nếu như đi xuất khẩu lao động 4 năm Cô biết chắc là cuộc hôn nhân của mình Sẽ tan vỡ Phụ nữ sắc sảo quá Rồi cũng đến lúc toàn là long đong lần đận Xuyến muốn sống an phận Để cùng chồng nuôi dạy con gái khôn lớn Kể cả sau 4 năm đi về Có nhiều của cải vật chất Thế nhưng nếu như mà hạnh phúc tan biến Thì đến lúc đó Phòng có ích gì Chẳng nhìn đâu xa xôi Cô Hân là hàng xóm là một ví dụ Bây giờ chồng con chẳng có Vẫn kỳ cạch may quần áo nuôi lợn Rồi đến một ngày lại thui thủi một mình Ác nỗi thời gian đăng ký Chỉ kéo dài có một tuần Thậm chí trong ngày mai Có khi đã khóa sổ Bởi vì người có nhu cầu Luôn luôn nhiều hơn chỉ tiêu Trong khi chồng của Xuyến Sớm nhất cũng phải 23 tháng chạp mới ra Bắc Chẳng cần hỏi ý kiến xuyến vẫn biết là chồng cô sẽ kịch liệt phản đối bởi hàng nước đang thịnh hành câu có vợ mà cho đi tây như xe không khóa để ngay bờ hồ ngồi bán hàng cả ngày đã buồn ngủ díp mắt thấy bị hỏi dồn dập để còn kịp nộp đơn chụp ảnh đi khám sức khỏe và các thủ tục xuyến ngáp dài con nói thật nhà mình chả có mả xuất ngoại đâu dù đã 20 tháng chạp Bà Hoài cũng chẳng thiết tha mua lá rong, đong gạo nếp hay mua măng lưỡi lợn về để chuẩn bị gói bánh trưng, ninh măng như mọi năm. Mặc cho bà con xóm giềng tất bật với quét vôi, sơn cửa. Bà đợi hai hôm nữa xếp hàng mua túi hàng Tết, thế là xong. Giận con gái vì cá không ăn mối cá ươn, bà đắng lòng khi thấy cố giáo ngà từ bỏ biên chế nhà nước để đi xuất khẩu lao động. Như vậy thay vì sống mòn với đồng lương còm cõi Đợi đến ngày được nhận sổ hưu Cô giáo đã từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu Người có học, suy nghĩ và tầm nhìn không hạn hẹp Bởi thấy bà chán nản mỗi khi con gái sách làn nhựa Cùng với cái phích dạng đông rời nhà Tuy còn trẻ nhưng con gái của bà Lam Lũ không khác gì bà cội Việc này trước qua, việc khác đã tới Tuần trước cô ca sĩ Thương Trà tổ chức ăn hỏi Nhìn nhà trai có chín xích lô Chở đồ lễ cùng với hơn chục xe máy Đi bên cạnh Khiến cho dân hàng phố xôn xao Không tổ chức cưới ở nhà Tuần tới ca sĩ Thương Trà Cùng với chú rể Sẽ làm lễ cưới ở khách sạn Thắng Lợi Có lẽ đây là đám cưới to nhất Từ xưa tới nay Bởi giàu có như nhà Thành Lợi Năm xưa tổ chức cưới Ở Phú Gia bên hàng trống Cũng đã đủ để vanh mặt một thời Đang ngồi đánh bóng lược sừng Bà Hoài thấy cô Hân chạy sang ngồi kế bên Báo tin sốt dẻo Này, này Nhà trai Nhà trai đã giàu lại con quyền thế Ngay đầu bố chú rẻ là thứ thưởng đấy Thảo nào lôi nhau ra khách sạn Đang buồn vì chuyện con gái Bà Hoài chép miệng giàu ơi Năm xưa Cô cưới được tổ chức Ở phòng cưới trăm hoa Trên phố Bà Triệu thì nào cũng có kém gì. nhưng mà nhưng mà con bé thương trà, đúng là người ta bảo là tốt số hơn cố công, nhở. làm tổ trưởng bao năm, bà chẳng tin vào chuyện tướng số và mấy cái trò mê tín dị đoan. từ dạo cậu Bắc ngãng ra, bà không còn bận tâm đến thiên hạ làm gì, thậm chí cả việc cô ca sĩ hàng xóm cùng với thị hân hay thắp hương khấn vái trước con chó đá, bà lờ đi coi như là khuất mắt trong coi. Gần đây lại có thêm vợ cậu thuộc chăm cúng lễ Nhưng còn chó đá do phương nhân ngày xưa mang về Cho nên việc cúng bái Cũng chẳng sai Ngẫm ra cậu thuộc Tốt số Lấy vợ xong Lại được nguyên ngôi nhà Ở trên tầng 3 Nhà mặt phố cửa nam Ngôi nhà này trở thành nơi làm quốc Và luôn luôn đông khách Cho nên thu nhập cũng khá Nhìn đi rồi lại nhìn lại Bà buồn vì sự ngang bướng của con Khiến cho việc đi xuất khẩu lao động chẳng thành Đó là nguyên nhân Khiến cho Tết năm nay Bà chẳng thiết tha sắm sửa Đoán Thị Hân Hôm nay ít hàng gia công cho nên thành thơi buôn chuyện Rồi chút về cho lợn ăn Bà nghe tay nọ sọ sang tay kia Chỉ ừ hữu do chẳng muốn mất lòng bà Trinh Khi Tổ Tam Tam buôn chuyện bất hòa bà Trinh Có bà Trinh thì sẽ không có Thị Hân và ngược lại Bà thấy mình ở giữa đâm phiền Bởi sảnh ra là người còn lại lại sợ Là đang bị nói xấu Thấy Thị Hân khoe Đã gom được nửa cân hạt bí Đúng tối ba mươi sẽ rang cho nóng Để cắn tí tách Bà Hoài thở dài thần thượt Ngoài con gà để dành thịt Rồi là bữa tất nên Bà còn hai vải dưa Như vậy rồi cũng xong chơ cũng chả báo bở gì Tết mới chả nhất Nghĩ đến cảnh cô gióng ngà mùng 6 Tết lên Vĩnh Phú tập trung học tiếng Bà muốn chửi đứa con gái gàn dở Cố chấp một trận Bao năm làm tổ trưởng Cống hiến cho công tác xã hội Dưới làn mưa bom đạn Của những năm cuối 1972 Bà vẫn song pha Khi nhà nước có chính sách ưu tiên Con gái bà không chớp lấy thời cơ Vì vẫn còn mong đoàn tụ với thằng con rể Hãm tài ở tận trong miền Nam Đang cặm cụi làm Bất chợt nghe tiếng chào của kẻ mình thầm rủa. Ngẩng lên Bà nhận ra là gã con rể vong ra thất thổ trở về. Chẳng vui hay buồn. Mà kệ cho hai bố con gặp nhau. Sau cả năm trời xa cách. Thấy con bé khóc thét lên vì lạ. Bà nhắc ngay. Vợ anh bán nước ở bên kia đường. Hai bố con anh rắc díu nhau sang đó chơi. Tiện ăn luôn. Bởi vì trưa nay tôi không có thổi cơm ở nhà đâu. Thị Hân tâm tắc. Thế là nhà bác tết này xung họp đông vui. Em có ở thân mình chả thiết gói bánh chiều ba mươi ra chợ hàng bè mua một cái về thắp hương thế là xong có ở trong chăn mới biết chăn có giận dù sao so với thị hân bà tự biết là mình cũng không đến nỗi cồ quạnh thế nhưng việc đó sẽ sớm xảy ra nếu như thằng thất tộc nó đưa vợ con nó vào nam đám cưới con bé ca sĩ hàng xóm bà nhận được thiệp mời tiệc ngọt không có thiệp con mời ăn đâm cũng vui Dẫu sau ra khách sạn Lại thêm phần phiền phức tốn kém Bố mẹ của thương trà trước từng ở đây Tối thứ bảy Bà sang uống nước ăn kẹo Rồi nói dăm ba câu chuyện Chẳng mặn mà gì Việc gã con rể quay về Thấy lợn réo ở trong chuồng Bà đổ cám vào máng Vét nốt chút cơm nguội cho vào chảo rang là xong bữa trưa Hai con gà một trống một mái Đều ăn cắm lợn Cho nên cũng tiện một công nấu Con gà mái đang để trứng Thì để lại Con gà trống sẽ được mổ thịt ngày 30 tháng chạp. Chẳng cầu kỳ phải có gà luộc ngậm hoa như những nhà có điều kiện. Bà làm món thịt đông, ăn ba ngày Tết, vừa ngon lại vừa hợp với thời tiết lạnh giá như thế này. Biết mình bỏ đi trong lúc vợ còn ở cữ, sĩ bạc bắt tay vào dọn nhà đón Tết. Gã mua vôi ve cùng với nửa xô vôi trắng, hoa nước và gạn lọc để quét lại trong và cả bức tường bên ngoài. Cho nhà cửa sáng sủa Vốn học được một chút nghề điện Và sửa xe máy Gã mua bóng đèn và hơn 20 mét dây điện Để đi lại hệ thống nhà Cầu trì cùng bảng điện cũng được thay Cho nên trông khác hẳn Dành 3 ngày quét vô sơn sửa Đúng ngày 24 tháng Chạp Sĩ Bạc lên phố Đến gần trưa gọi xích lô trở về Một cái vô tuyến Na Cùng với dàn anten nhôm dài hơn 1 mét Buộc dàn anten vào xào tre Bắt thang lên mái bếp sĩ bạc cố định lại thế nhưng chưa có điện phải đợi đến tối thì mới chỉnh được gã không quên mua cả sút vonter tơ nhằm đảm bảo sự ổn định của điện áp chẳng cần đến túi hàng tết mua theo tiêu chuẩn gã mua luôn ba măng pháo tròn được đặt trên nóc tủ cùng với hai chai rượu mùi sĩ bạc thông báo sáng 30 sẽ mua thêm cây giò cùng với hai cân thịt làm nem thế là đủ Quay về Hà Nội được một tuần, gã bù đắp cho vợ cùng mẹ vợ bằng những việc làm thiết thực. Của đám tội nhà có bàn tay người đàn ông khác hẳn, bàn ăn cập canh được đóng lại chắc chắn. Thành chuồng lợn bị rơi vỡ vài viên gạch, bởi khi lợn đói nó phá, đã được gã xây lại, còn sửa luôn cả cửa nhà tắm. Chưa vội đưa vợ con về Vĩnh Phú, gã tính ngày 28 tháng Chạp mua thêm cành đào cắm vào lọ lục bình. Sau đó sẽ bắt nồi luộc bánh trưng để có không khí Tết. Như vậy ngày mùng 2 đưa cả nhà về Hà Nội là vừa đẹp. Biết mẹ vợ trả ưa gì mình. Gã học cách phớt ăn lê, chú tâm sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Đúng như câu tiền đến đâu đẹp đến đó. Ngôi nhà bây giờ nhìn sáng sủa như là vừa xây xong. Cho nên khuôn mặt của bà mẹ vợ cũng không còn như bánh đa ngâm nước. Vợ gã thì cười luôn miệng. Buổi tối tiện lấy cớ hút thuốc. Ở trong nhà có trẻ con không tốt. Đợi mọi người ngồi trước màn hình vô tuyến Sĩ Bạc cầm bao thuốc lá Cùng với bật lửa bước ra ngoài Từ ngày có vô tuyến Nhà mẹ vợ gã có người sang xem Họ chẳng thích vợ ông thợ may nói nhiều Riêng nhà thủ trưởng thược Đã chuyển đi Thành ra buổi tối cửa đóng then cài Đứng ở ngoài cửa hút thuốc Có lẽ trời lạnh cho nên Sĩ Bạc đi dọc hành lang Thoáng thấy Thị Hân ngồi cắn hạt hướng dương Ở đám cưới Gã lùi lại Khi nãy nghe vợ nói cô ta cô ca sĩ lấy chồng con nhà quan chức cho nên ngày mai sẽ tổ chức ở khách sạn thắng lợi hình như là dãy tập thể chỉ có hai người có thêm thiếp nhỏ mời ăn là cô giáo ngà ở cuối dãy và thị hân cưới vào ngày 28 tháng chạp khi mà mọi người bận rộn lo sắm tết có lẽ chỉ có những gia đình dư giả về kinh tế mới làm như vậy gã chẳng quen cô dâu cho nên chỉ đứng xa đám cưới tránh bị mời mọc ngồi vào bàn uống nước ăn kẹo Dù thời tiết lạnh giá, chuyến ra Bắc gã đã dừng lại ở Quảng Trị Mua mấy chiếc áo mút lào cho vợ cùng với mình cho nên ấm hẳn Riêng con bé con còn được mua thêm cả mũ len, tất len quần len màu hồng Mặc vào trông xinh như con búp bê vậy Thò tay vào túi áo kaki màu xanh rêu, may theo kiểu áo sĩ quan Nhưng có thêm lớp lót, sĩ bạc lấy ra phong thư, bên trong có cả tiền Rồi bước nhanh tới chào thị hân biết chắc nhà thủ trưởng thuộc không có ai gã nói nhanh đến chủ quang có bên vài dòng và gửi chút tiền để cho chị sắm tết đấy nói nhanh còn rời đi nhanh hơn khi bà mẹ vợ sang nhà hàng xóm mừng cưới sĩ bạc đã quay vào nhà ôm con bé ngồi bên cạnh vợ xem ti từ ngày trống đồng không bán được hai thằng em họ tránh mặt thị hân bí tiền bởi vì không biết xoay đâu các cụ nói miệng ăn núi lở chẳng sai Số tiền được chia sau lần lên Việt Trì cũng đã dần cạn. Biết chẳng thể làm được việc lớn nếu không có tiền, thì Hân đành lấy ngắn, cắn dài, nhằm muốn cho bà con hàng xóm thế mình cũng như biết bao nhiêu người phụ nữ chịu thương chịu khó. Cô mua đôi lợn về để chăm bẵm, sau này khi xuất chuồng sẽ có một khoản ra tấm ra món. nuôi lợn chẳng thể có tiền ngay, Hân mối mặt đề nghị thực cho mượn máy khâu, dùng vào việc may hàng gia công. Đương nhiên chẳng phải là vô duyên vô cớ đi mượn của một đống tiền. Nói một cách công bằng là thuộc đang giữ chiếc chống đồng còn giá trị hơn như thế. Nhẫn lại đợi cơ hội, Hân không cam tâm là một bà nội trợ hay là một kẻ gò lưng may ra công để nhặt từng đồng bạc lẻ. Cô muốn thay vào vị trí đang bỏ trống của lão trùm sông lô. Chưa kể, lão tiên chỉ coi như chết mất xác từ lâu, cho nên đường dây. Từ thằng thầy cúng lý trưởng Trương Tuần, Cho nên đến đám tuần đinh Đều đã tan đàn xẻ nghe Mỗi ngày thức dậy với việc Nấu nồi cám lợn Rồi đến nấu cơm cho người Khi lợn bé Một nồi cám được ăn cả ngày Lúc chúng lớn mỗi bữa hết nồi cám to Vất vả hơn nhiều Dẫu sao nhìn hai con lợn hao đói Vẫn mừng hơn nếu như chúng bỏ ăn Câu lợn chê cám Là nội ám ảnh của những nhà nuôi lợn Dù ngồi êm ông cả ngày Tiền gia công nhận được cũng chỉ đủ Mua mớ rau Biết là vậy nhưng Hân vẫn kỳ cạch đợi vận hội mới. Chẳng thể ngờ tay thược vốn là một công nhân cơ khí. Đùng một cái đổi đời, lấy vợ, giá kể lần trước cậu ta chịu nghe lời. Khuân thêm vài thùng phi nữa trên sông Lô, không khéo giờ này đã có một khoản tiền to. Giống kẻ lang thang cơ nhỡ khi chẳng có tướng ở trên và quân ở dưới. Nhiều đêm thao thức chẳng ngủ được. Thị Hân cay đắng vì sự hy sinh của mình trở thành công cốc. Năm xưa cô chấp nhận cho chồng và con trai vào trong sông bé bởi có nguyên do. Nhưng nếu như không buôn Hàn Quốc cấm, tự dưng chẳng được gặp con khiến cho tình mẹ con sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Trong khi cô giáo ngà, rứt áo đi xuất khẩu lao động, chấp nhận bỏ nghề dạy học cao quý. Để làm công nhân hy vọng cuộc sống tốt hơn Hân thấy mỗi một người đều có hướng đi mạnh mẽ Nhằm thoát khỏi cuộc sống tù túng thiếu thốn Buổi tối sang ngồi dự tiệc ngọt Và trông vui với ca sĩ thương trà Dù ngại tới khách sạn Nhưng là chỗ thân thiết Trưa mai Hân rủ cô giáo ngà chịu rét Mặc áo dài đi ăn cỗ Khách sạn thắng lợi Dù đã đi qua nhiều lần Nhưng cô chưa từng ghé vào Cô cũng muốn dự một lần để cho biết Mọi việc Vẫn êm đềm trước Tết sống một mình cho nên cũng chẳng cần phải lo sắm sửa nhiều Hân vừa mở cửa thì bất ngờ gặp cậu con rể của bà Hoài Tổ trưởng Trao phong thư cùng với lời nhắn của gã điền chủ Vương hoắc Quang Cô bừng tỉnh, như vậy bức thư gửi vào Sài Gòn đợt trước đã đến tay của người Nhật Trong thư hồi đáp, gã điền chủ còn gửi thè kèm theo một số tiền đủ cho cô sắm Tết Chẳng lo eo hẹp tài chính Chốt cửa, tắt điện buồng ngoài Hân vào buồng trong mở bức thư ra đọc Cô cũng không quên kiểm lại số tiền mới tinh Như là vừa được rút từ ngân hàng ra Lá thư là một bài thơ cổ Dường như sợ có người bóc ra đọc trộm Vương hoắc Quang dùng bài thơ tải ý Hân khẽ đọc Tứ thời, hoa bất lạc Bát tiết điều vô phi Xuân chí đều năng ngôn Hạ lai trình thải sắc Bốn mùa hoa chẳng dụng Tám tiết chim không bay Mùa xuân chim biết nói Hè sang hoa khoe sắc Chẳng phải là người nông cảm Hân nhận ra được bốn câu thơ Cùng với ẩn ý của gã điện chủ Vương Hoắc Quang Nếu bài thơ ứng vào lão biểu sông Lô Ngay câu đầu Bốn mùa hoa chẳng dụng Chứng tỏ suốt cả năm qua Lão chẳng cao chạy sao bay Vào phương Nam như lời đồn Khi lão trùm còn ở đây Tám tiết chim không bay Đương nhiên là đám xe pháo mã Sĩ tượng bị bắt chỉ là phần nổi Còn một đám khác vẫn nằm im đợi lệnh. Lão trùm không chết Những kẻ hại lão sẽ phải trả giá Bằng tính mạng của mình Luật giang hồ không có ngoại lệ Theo chân người cậu ruột là ông Hào nhiều năm Hân đã học được nhiều thứ Không có trong sách vở Do vậy Chỉ với bốn câu thơ mà gã Điền chủ gửi, cô đã nắm được thời điểm xoay chuyển càn khôn. Ở câu thơ thứ ba, mùa xuân chim biết nói, đã tiết lộ việc bắt con chim lợn hay con chuột chuỗi sẽ diễn ra sau Tết để khai thác thông tin và trừng phạt. Sau khi lão biểu sông lô, thanh lọc đội ngũ, thời điểm mùa hè được lão triển khai, việc vận chuyển 100 cân thuốc phiện vào trong Nam, điều này được nhắc rõ ở câu kết Hè Sang. Hoa khoe sắc Không rõ Lão trùm sẽ xử lý tay thuộc Hay lão sáng thầy cúng Nhưng việc bắt kẻ phản bội Phải khai ra bí mật như chim hót Khả năng lão biểu sẽ trực tiếp tra tấn Dù cho có bản lĩnh đến đâu Chỉ cần bị nung sắt nóng mà dí vào người Dùng kim nhổ răng Hay cắt gân Hân tin rằng những gì phải khai Kẻ bị tra tấn sẽ phun ra hơn con khứu trước cơn bão lớn thường có một khoảng lặng hân tự hỏi chưa mai đi dự đám cưới liệu cô có cần đánh động cho tay thược dẫu sao việc kết hợp cùng nhau hồi trước luôn tốt đẹp có câu nhà hàng xóm cháy khéo mình bị vạ lây cô sợ nếu như không chịu nổi đòn thù tàn khốc biết đâu tay thược lại phun ra việc mở thùng phi và lấy tiền chống đồng như vậy cô cũng chẳng thoát được vụ này tiếng nhạc bên nhà thương trà đã ngừng bóng đèn treo ngoài hiên đã tắt Mọi thứ đã trở lại sự tĩnh lặng vốn có Không giống như những đám cưới bình dân Khi đó mọi người thức cả đêm Lo nấu cỗ Hoặc đánh bạc Đám cưới của cô ca sĩ tổ chức ăn ở ngoài khách sạn Cho nên văn minh hơn Nhờ vậy hàng xóm cũng đỡ mất ngủ Tự dưng có một khoản tiền Đúng lúc đang cần Hân vui mừng Nhưng hiểu rõ câu Vô công bất thụ lộc Chắc sau Tết gã vương hoác quang sẽ ngỏ lời trao đổi Khi đã tiêu hết số tiền vào việc sắm Tết Đương nhiên là cô há miệng mắc quai Cho nên đành phải thỏa hiệp Vốn dĩ người Hoa làm gì Cũng đều có đường đi nước bước rõ ràng Họ quăng ra 10 đồng Thì nhất định là phải thu về đến cả trăm đồng Không thiếu một xu Dù ăn trước trả sau Luôn tiềm ẩn rủi ro Hiện nay trong nhà chỉ còn có vài chục đi chợ Cho nên Hân cũng chẳng thể chối từ Cô cầm tiền cho vào tủ Sau đó cẩn thận khoán lại Những việc khác Cứ để qua rằm rồi tính. Nằm mãi chẳng ngủ được. Hóa ra không phải vì tiếng ồn. Bởi vì bây giờ không gian đang tĩnh lặng. Hân vén màn lấy điếu thuốc châm lửa hút. Tự nhiên cô thèm cốc rượu. Để có thể nhanh. Chìm vào trong giấc ngủ miên man. Từ khi sai thằng em họ đập gã người tình. Nhiều lúc thấy trống trải Nhưng Hân chưa dám bước chân vào mối quan hệ mới. Hút hết điếu thuốc. Tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực hần nghĩ thầm đã đến lúc phải rời xa cái con ngõ này con ngõ nhỏ cùng con chó đá xét cho cùng chỉ là nơi cô dồn nén mọi ẩn ức mà thôi Mặc áo dài nhưng khoác thêm áo len Hân cùng cô giáo ngà bắt xe xích lô đi ăn cưới Hà Nội ngày cận Tết Tiếng pháo nổ đi đùng Có lẽ đám cưới của ca sĩ Hương Trà Là thời điểm thích hợp nhất Dù tất bật Cô giáo ngà ra Tết khoảng 2 tháng sẽ lên đường Như vậy hành trình 4 năm Ở bên tiệp khắc giúp cô làm lại cuộc đời Biết đâu đến lúc đó Lại kiếm được tấm chồng nếu đủ duyên Biết mình chẳng còn tuổi trẻ, Hân chọn cách quan hệ không dàn buộc hôn nhân. Đến một độ tuổi nào đó, cũng chẳng dại gì kết hôn với một người đàn ông, rồi làm gì ghẻ, chăm đám con chồng. Như vậy thà sống một mình chăm sóc đàn lợn, có khi vừa có tiền, lại không bị mang tiếng là bánh đúc có xương. Nhìn thấy thược cưỡi con xe máy rẽ xuống khách sạn, Hân đoán người hàng xóm vừa mua xe mới, bởi vì nhìn nó long lanh hơn con xe màu su hào. Đàn ông lấy vợ có sự thay đổi to lớn về hình thức. Không còn mặc bộ quần áo bộ đội cũ, khoác ba lô, thường mặc bộ comble, may đo lịch lãm. Trời lạnh còn khoác áo măng tô dạ bên ngoài, không khác gì người mới đi Tây về. Đôi dép đúc quen thuộc đã không thấy. Ở dưới chân là đôi giày da được đánh xi si bóng loáng. Sự thay đổi khiến cho thượng phù hợp với việc đi ăn cưới ở nơi sang trọng. Nếu không ở cạnh nhà, khéo cô và mọi người còn tưởng đây là cán bộ của nhà hát chứ chả chừng. Còn một điều tế nhị không nói ra Hân đoán Sau lần bị thương trà từ chối tình cảm Cậu thuộc ăn vận như vậy Là để nhằm cho biết Sự lựa chọn hôn nhân của mình Còn tốt hơn cả mong đợi Những người quen nhau Thường chọn ngồi cùng nhau Dễ nói chuyện Hân cùng cô giáo ngà tới một bàn Đã có thuộc đứng đợi vẫy tay Tranh thủ lúc cô dâu chú rể ra đón khách Và nhạc sống chưa ẩm ĩ, Hân ghé tai thuộc nói nhỏ lão biểu vẫn quanh quẩn ở ngay Hà Nội đấy. Cậu hãy cẩn thận, bởi lão sắp đi săn đấy. Ngay từ lúc bước vào sảnh, thấy con xe Volga đen chở cô dâu chú rể, thực thầm cảm ơn vợ khi nhất quyết bắt anh phải mặc com lê, khoác áo măng tô, bởi đến những chỗ như thế này cũng chẳng thể nào ăn mặc úi sùi cho được. Lần đầu tiên được dự tiệc ở khách sạn Đối với thuộc mọi thứ đều hào nhoáng và sang trọng Ngày còn làm công nhân Anh chỉ dự những buổi meeting ở hội trường rồi về Làm gì có cơ hội mà đến khách sạn Đứng nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi trao nhẫn cho nhau theo kiểu tây Sau đó ban nhặt sống Thể hiện nhiều bài hát bằng tiếng nước ngoài Anh hiểu Vậy là thương trà đã tìm được bến đỗ của đời mình Đám cưới này phải nói chính xác là xứng đôi vừa lứa Theo cách nói của các cụ là trai ham sắc, gái ham tài, chưa ngồi vào bàn tiệc. Thị Hân đã bóng một tin động trời, khiến cho Thượng choáng váng Dẫu biết là chẳng chết, chúa cũng băng hà, thâm tâm anh vẫn tưởng lão biểu trốn vào trong nam hoặc là vượt biên. Ai rẻ là con cáo già như hồn ma vất vưởng vẫn chưa rời Hà Nội. Lần đầu tiên được sống uống sâm banh Nga, tuy vậy thược không còn sự thoải mái vui vẻ như lúc từ nhà đến đây. Trong đầu của anh hiện lên vô vàn câu hỏi cần lời giải Năm cùng thắng tận Công việc đã dừng Rời đám tiệc sớm Không ở lại nghe cô dâu hát tặng quan khách Những bài hát quen thuộc Thuộc chạy xe về phố Trần Nhật Duật Nhưng trước đó không quên Ghé qua chợ Châu Long Mua bó hoa cùng vài bón đồ cần thiết Do không chuyển ban thờ tổ tiên về cửa Nam Thuộc để dành chiều nay quét dọn và thắp hương cho các cụ Cành đào phai mua tổ hôm 26 vẫn đang nở Khiến cho chốn thờ tự Ngập tràn sắc xuân Khi những kẻ giàu nhanh chóng Bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng Số tài sản bất minh sẽ bị tịch thu Bởi đó là do tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa Thực thấy mình may mắn Bởi vì lấy vợ đúng thời điểm Từ một người công nhân cơ khí Nhà cháy rồi Còn xây lại được cả nhà mới khang trang Thậm chí Lại còn sắm cả xe máy Nếu như không làm gì Rất có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi là thu nhập ở đâu, chẳng muốn mang tiếng là buôn gian bán lận hay đầu cơ tích chữ. Bằng việc mở xưởng làm quốc gỗ kiểu Sài Gòn tại nhà, anh hóa giải mọi câu hỏi của những người hay nhòm ngó vào việc nhà người khác. Con xe máy long lanh dù mua bằng tiền chấn được của Vương Hoác Quang, trên danh nghĩa đó là tiền của hai vợ chồng góp lại. Cả dãy tập thể đều biết về cụ Phán Tòng là dân tư sản ngày trước. Cho nên, anh cũng chẳng phải lo giải trình nguồn gốc của tài sản nếu như bị yêu cầu. Quét dọn xong ban thờ cùng tầng 1, thực chuyển những bao tải gốc gỗ chưa khắc chữ vào buồng. Dù không sống ở đây, anh vẫn trải tấm ly lông hoa trên mặt bàn, rồi mới đặt lọ hoa lên. Chiều mùng 1, hai vợ chồng sẽ về mở cửa sông nhà, rồi tiếp khách. Bởi chẳng có ai lên tầng 3 ngôi nhà bên phố cửa Nam để thăm viếng cả. Trong thâm tâm của mình, Thược vẫn thích sau này quay về đây sống cho tiện Chứ nếu như già rồi Leo cầu thang cũng chả dễ Ngồi cửa nhà ngắm Hàng xóm luộc bánh trưng Thuộc nhớ đến mẹ mình Bởi những ngày này của nhiều năm về trước Bà thường dậy sớm từ 3 giờ sáng Để xếp hàng mua thực phẩm Túi hàng Tết bây giờ chỉ còn trong ký ức Đợi Thị Hân Phơi chiếu xong Anh nhấc ghế mời Thị ngồi bên cạnh rồi hỏi cặn kẽ do khi nãy ở trong tiệc cưới đông người Anh chưa tiện trao đổi Thấy Thị Hân vòng vo Chưa trả lời thẳng Thược cho biết Nếu lão biểu vẫn còn ẩn mình ở thủ đô Tính mạng của ba chị em Thị Cũng chẳng thể được an toàn Việc bây giờ cần thẳng thắn Để cùng nhau tìm cách đối phó Thoáng chút ngần ngừ Thị Hân đành phải nói thật Vương Hoa Quang Nhờ thằng sĩ Bạc báo tin cho tôi đó Đã tưởng gã người Hoa xuống tàu vượt biên Bây giờ tự dưng hiện hồn về ở Hà Nội Trong khi đó lão biểu sông Lô Vẫn còn lần trốn đâu đó ở vùng ven Thuộc tự nhiên thế ốm lạnh Trước viễn cảnh hai con cáo già đó Chúng nó mà hợp lực với nhau Đó là một thảm họa Bởi vì không cách gì đỡ nổi Không có lửa làm sao có khói Việc này khởi nguồn từ từ sự liên hệ sau lưng Khiến cho gã người Hoa mới trao đổi thư từ qua lại Đi quốc trong bụng của Thị Hân, thược đoán chấp lá thư đầu tiên do Thị gửi để hỏi về việc mua bán chống đồng sao không thành. Ngoài ra việc tổ chức cướp 20 cân thuốc phiện của láo biểu sông Lô sao không chia phần cho Thị. Tất cả việc này cũng chẳng khó đoán, nguyên do là bởi thông tin về số thuốc phiện vào Nam do chính Thị Hân cung cấp. Đương nhiên là thược cũng chẳng hay biết, ngoài lá thư còn có thêm khoản tiền của gã người Hoa gửi cho Thị Hân thay lời cảm ơn. Cầm tờ giấy có bốn câu thơ thuộc đọc thành tiếng bốn mùa hoa chẳng dụng tám tiết chim không bay mùa xuân chim biết nói hè sang hoa khoe sắc trong lúc đọc anh vẫn cứ lắng nghe luận giải của thị hân sau đó lắc đầu chẳng tin mấy cái gọi là thông điệp nếu như thông tin xuất chúng như vậy vương hoác quang đã chẳng bị tóm sống rồi bắt nhả ra hai chục cây vàng và sáu mươi ngàn đồng một số tiền cực lớn Bị trấn ngay tại nhà riêng Lại còn ở trên địa bàn quen thuộc Chứng tỏ Cái danh xưng điền chủ chỉ là danh hão. Từ khi mang tiền ra Bắc Trong mắt của thuộc gã người hoa đó Chỉ là cái loại buôn nước bọt Có chăng là hơn con mẹ hàng phe Ở phố chợ gạo một chút Đọc hết bài thơ có bốn câu Thuộc giảng giải cho Thị Hân hiểu ý nghĩa thực sự Câu bốn mùa hoa chẳng dụng Là nhằm chỉ bốn mùa xuân hạ Thu đông hoa vẫn như vậy Điều đó thể hiện đây là bông hoa bằng đá. Câu 8 tiết chim không bay. Gồm tiết xuân phân, thu phân, hạ chí và đông chí Lập xuân, lập hạ, lập thu và lập đông. Nếu chim không bay, chỉ có thể là con chim được đúc bằng đồng. Câu thờ thứ ba Mùa xuân chim biết nói. Là nói đến hội thi chim. Nếu như Hà Nội có hội thi thả chim bồ câu bay trên trời. Thì Vĩnh Phú có hội thi chim nói tiếng người. Gồm chim yển, chim sáo. Thậm chí cả những con vẹt nói và chửi bậy y chang như tiếng người vậy. Riêng câu thơ cuối, hè sang hoa khoe sắc đúng vào câu. Đầm sen nở vào mùa hè. Đợi cho Thị Hân lĩnh hội được hết tất cả những luận giải của mình. Thược bấy giờ mới điềm đạp. Gã vừa hoa quang là muốn mượn tay mọi người ở ngoài này để thịt lão biểu. Bốn câu thơ là địa danh nơi lão trùm đang lần trốn. Thị Hân chép miệng bốn câu thơ vô vơ chẳng có địa danh bố thằng ma tây sống lại cũng chịu chết <cười> chỉ có biết tóc rối đổi kèo không không cần thị hân trả lời thược cho biết ở bên yên lạc của tỉnh vĩnh phú có làng thiệu tổ chuyên buôn tóc qua làng đó chừng một cây số có ngôi chùa cổ tên nôm là chùa mộc còn có tên gọi là linh ứng tự sở dĩ gọi là chùa mộc bởi vì theo tên của ngôi làng gần đó Ở trong sân chùa có một bông hoa sen bằng đá, đường kính gần 2 mét. Tương truyền là bông sen này được chế tác từ thời của vua Khải Định. Ngày đó dân làng góp công góp của để làm tòa sen, dựng tượng quan thêm Bồ Tát. Chẳng hiểu sao, tòa sen đã dựng xong. Nhưng tượng lại chẳng thấy đâu. Do vậy, bông sen đá đặt ở giữa sân chùa đã hơn một thế kỷ. ứng với câu bốn mùa hoa chẳng nở. Riêng chim không bay chính là con hạc đồng Ở trong gian chính điện Bình thường các chùa có đôi hạc cưỡi rùa Ở chùa Mộc Chỉ có một con hạc đồng đứng cô đơn Đã vậy nó lại còn xòe cánh Tụa như đang bay Hàng năm Vào ngày mùng 9 Tết hạ cây nêu Dân làng Mộc tổ chức cho đàn chim biết nói trổ tài Câu mùa xuân chim biết nói Chính là như vậy Riêng câu thơ cuối chẳng có gì khó hiểu chùa mộc nằm cạnh đầm sen cho nên mùa hè có nhiều tao nhân mặc khách đi vãn cảnh chùa ngắm sen thưởng trà hân nghe xong vẫn không quên căn vặn sao sao cậu chắc đấy đấy là chùa mộc còn biết bao nhiêu nơi khác cơ mà móc bao thuốc mời thị hân cùng hút thuộc giải thích rõ làng mộc là quê gốc của lão biểu ngoài cánh đồng Còn có ngôi mộ song thân của lão đó, sở dĩ anh chắc như vậy bởi vì năm xưa khi bố đẻ của lão chết, ông bố của anh đã đi dự đám tang bởi vì là thủ trưởng đơn vị hồi còn ở trên vị Trì. Cáo chết 3 năm quay đầu về núi, lão biểu không dạy gì mà trốn ở trong Nam khi hàng còn ở ngoài này. 20 cân thuốc phiện chuyển vào đã bị vương hoác quang tổ chức cho sĩ bạc cùng với lão sáng thầy cúng cướp trắng gã người hoa nhiệt tình báo tin, chẳng phải là vì lòng tốt. nghe phong phanh lão biểu sớm vào nam tính sổ, gã muốn mượn tay người khác để trừ đi mối hiểm họa. thoáng bực mình do thị hân chủ động viết thư cho gã đó, thược ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng trách bởi lúc anh ép gã vương hoắc quang nhè tiền, đâu có chia cho thị một xu, đói thì đầu gối phải bò. thị móc nối trong nam ngoài bắc, âu nó cũng là cách kiếm ăn. Để dựa vào những mối quan hệ Thuộc cân nhắc phương án đối phó Nhằm tránh bứt dây động rừng Tạm thời mọi người cứ án binh bất động Nhưng nâng cao cảnh giác Đáng ra định sau Tết sẽ đi gặp hai thằng đầu đất Nhân việc này xảy ra Cho nên thừa quyết luôn Ở bên nhà có chai rượu lúa mới Và bánh trưng. Chút nữa chị dán để nem Rồi gọi tú đào phủ cùng thằng tài máu chó Đến tao làm bữa tân nên sớm chạy vào đến hàng bông dẻo cho nhanh. dù sao chúng nó vẫn cứ luôn nghe lời thủ trưởng Thược cơ mà. biết thị hân bát mẻ để giữ hỏa khí, thượng tàng lờ như không nghe thấy. anh dắt xe ra đường rồi phi đến phố hàng bông, bởi sợ hai thằng đầu đất mất tâm trong sới bạc nào đó. đúng như câu ăn tìm đến đánh nhau tìm đi. con xe honda sáu bảy do tài máu chó cầm lái, chở theo tú Đao phủ có mặt khi mâm bát đầy đủ. sau nhiều lần tránh mặt, do bữa lên hoan Cuối năm nay có thuộc cùng tham dự Hai gã cũng đến ngay và không quên mang theo cả bánh pháo Không cần treo pháo Tú đao phủ dí đầu thuốc lá đang hút dở vào ngòi pháo Rồi cười hành hạch ném ra giữa sân Ngay lập tức cả dãy tập thể Được nghe âm thanh chát chúa và khói sộc vào tận nhà Không thấy chủ nhà nói gì Thuộc nâng cốc chúc mừng năm cũ đang dần khép lại Còn năm mới đang cận kề với nhiều thành công Quả thực, với số tiền được chia, tài máu chó mua xe máy, còn tú đao phủ sống phong lưu chẳng kém những nhà có điều kiện. Đó là sự thành công thấy rõ. Riêng với Thược, công việc đang thuận lợi, hạnh phúc muộn nhưng ngọt ngào cũng rất đáng để chúc mừng. Khép lại năm cũ, là người chẳng có nhiều để nói, đó là nhiều nguyên nhân khiến cho Thị Hân lờ đi. Trong bữa đánh chén, thực kể sơ qua về việc của Lão Biểu và bức thư của Vương hoắc Quang, anh không quên nhấn mạnh. Chúng nó cướp thuốc phiện bán lấy tiền chia nhau. Bây giờ lại muốn tìm kẻ đồ vò, cho nên suối nghe mình đi săn Lão Biểu. Tú Đao Phủ dằn mạnh chén rượu, rồi quả quyết. Thủ trưởng yên tâm, mẹ nữa chứ, mỡ đi mà húp. Sau hơn chục ngày làm con giải quý, Sĩ Bạc thuê xích lô đưa vợ con ra bến xe để về Vĩnh Phú. Chẳng vội về trước Tết bởi có nguyên do nhà gã đông anh em, cho nên có muộn một chút cũng chẳng sao. Chưa kể bắt đầu từ chiều mùng 2 Tết, những sới bạc sẽ bưng tưng bừng khai xuân. Dù trước đó, họ đánh bạc từ giao thừa sang tận trưa mùng 1. Sở dĩ, gã chi mạnh tay sắm Tết rồi mua vô tuyến cũng có nguyên nhân cả. Nếu chỉ ngồi sửa xe máy, không khéo đến mút mùa cũng chẳng được dùng rỉnh như vậy. Đủ tiền mua vé ra Bắc làm mừng, Vận may, đến bất ngờ, chính Điền Chủ Vương hoắc Quang cung cấp thông tin cho mượn súng để cho gã cùng với Lão Sáng đi cướp hàng của Lão Biểu. Giang hồ, ai không thuộc câu, hổ về đồng bằng bị chó khinh. Dù Lão Biểu có làm chùm sông lô, thế nhưng khi vác mặt vào đây, chẳng là cái đinh dị gì. Huống hồ tụi đàn em, không nổ phát súng nào, tuy vậy gã cùng với Lão Sáng dùng dao, đâm trọng thương ba kẻ cõng 20 mươi cân cơm đen được giấu trong hai cái thùng loa cũ mặc cho các nạn nhân quần quại trong vũng máu gã chạy xe máy chở lão sáng vọt lệ từ thủ đức về bên phú nhuận ẩn náu dẫu biết vương hoắc quang ngồi mát ăn bát vàng nhưng đã thỏa thuận từ trước là sẽ chia tới lục cho nên sĩ bạc giao lại cho thằng người hoa 8 cân thuốc phiện vốn lạ nước lạ cái 12 cân thuốc phiện còn lại sĩ bạc cậy nhờ vương hoắc quang Bán hộ Như vậy gã đó mua rẻ Bán đắt ăn thêm một lần nữa Dẫu bị ăn chặn đầu chặn đuôi Số tiền chia nhau của người lão sáng Cũng đủ để cho gã quay về Hà Nội Trong tư thế ngẩng cao đầu Khi có tiền Nó sẽ không bị hèn người Cho nên Đi cướp cũng đáng Ở quê đông anh em con cháu Và họ hàng Bao năm làm ăn xa Phải quay về thì phải có đồng quà tấm bánh, tiền mở hàng cho con trẻ và chút tiền biếu người cao tuổi. Sĩ Bạc chuẩn bị sẵn mấy gói mì chính, cùng với bốn tút thuốc lá mua từ trong Sài Gòn. Của một đồng công một nén, nhìn bao thuốc phương xa vẫn thấy quý hơn mấy loại sông cầu Tam Đảo. Ngày Tết, xe khách chạy lào đảo những người say rượu, khiến cho nhiều hành khách nôn thốc nôn tháo. Đúng ra ông lái xe có làm vài chén rượu, cho nên ôm vô lăng trong lúc gà gật. Khi xuống đến con đường nhỏ dẫn vào làng, sĩ bạc thở phào nhẹ nhõm bởi cả nhà đều bình an. Nói dại mồm, ông lái xe mà lấn sang làn ngược chiều, rồi gặp xe khác sẽ gặp họa. Đưa vợ con về quê lần này, gã muốn từ biệt họ hàng bởi chuyến vào Nam chẳng biết ngày nào ra. Khi bỏ tiền sửa nhà vô mô mua vô tuyến cho mẹ vợ, gã coi như bù lại phần nào sự thiệt thòi để bà sống đơn độc. Cho con gái và cháu ngoại rời đi Nhìn ngôi nhà lá bao năm cũng chẳng có gì thay đổi nhiều Sĩ Bạc nhớ lại ngày còn bé Mấy anh em trải ổ dơm ở ngay dưới bếp nằm cho ấm Nhiều đêm gió lùa qua tấm mảnh Ngoài chiếc chăn bông được bật lại đầu vụ Mấy anh em gã phải phủ thêm mấy tấm chiếu để chống rét. Lúc ở nhà toàn chuyện đau đầu Giờ được bố mẹ đón tiếp gã thấm câu xa thơm gần thối ngồi uống rượu bên nhà ông chú ruột hết tối sĩ bạc leo lên phản đánh bài ăn tiền cùng với mấy người em họ đến nửa đêm mới dừng hắn chẳng muốn chơi cùng với đám cỏ con bởi vì nếu thắng thì cũng chả đáng bao nhiêu biết vợ con giờ này đã ngủ vì chẳng có gì để chơi quê gã bao năm vẫn chưa có điện nhà giàu nhất làng có chiếc đài chạy pin nghe tin tức là sang lắm rồi không vội quay về gã mò ra bờ sông ghé sới bạc nhà lão vẹo lác ở đó người ta chơi sóc đĩa có tiếng bạc to tự tin vợ chẳng dám cằn nhằn do có mặt bố mẹ chồng gã sẽ ngồi thâu đêm cho đến khi trời tờ mở sáng nhà lão vẹo lác ở trong làng nhà này tách khẩu do ít ruộng cho nên xin ra bãi bồi ven sông để chồng ngô đánh cá kỳ thực ra đó là mở sới bạc thu tiền hồ cái quái của lão vẹo ở chỗ Con bạc không sát phạt ở trong căn nhà cấp 4. Tất cả được lão chở thuyền ra giữa sông, rồi lên một xà lan. Lúc đó tha hồ mà ngồi. Chiếc xà lan sắt hỏng đã lâu, chẳng có vị nào nhận hoặc là mang đi sửa chữa. Nó được lão vẹo lác dọn dẹp, biến thành sới bạc, đâm hái ra tiền. Lâu ngày không gặp, lúc cầm đèn pin soi mặt, nhận ra khách quen. Lão vẹo lác mở cổng cho sĩ bạc lách người vào. Sau vài câu chúc sáng mòn lão trèo thuyền đưa con bạc khát nước cặp mạn xà lan bằng sắt đã hoen dỉ Chỉ còn lớp sơn bong chắc Trèo lên xà lan nhìn vào căn nhà Dựng bằng khung sắt có che mảnh Sĩ bạc hít căng lồng ngực làn gió Trước khi bước vào cuộc đỏ đen Vốn là kẻ duy tâm Để dỡ nhà kẻ khác về làm chuồng châu Kể từ lúc giao thừa đến hôm nay Gã kiêng chuyện quan hệ Nhằm tránh đen đầu năm Trong căn nhà có treo bóng đèn điện thắp sáng bằng quy ô tô, sĩ bạc vén màn bước vào. Bởi vì ở đây đa phần là dân trong vùng, ở trong mấy làng quanh đây. Còn chưa kịp nhìn xem là ai quen ai lạ thì một giọng nói đầy uy lực cất lên. <cười> Lâu rồi mới gặp chú sĩ nhẹ. <cười> Thôi, ngồi luôn vào cho thêm bát thêm đũa hả? Da ông Trùm đang ngồi cùng gã đeo con tượng đã phang nhau của mình hồi trước. Bọn xe pháo mã đã chặn trước khóa sau đợi lệnh. Giá kẻ nếu như đây là mạn thuyền, Sĩ Bạc có thể gieo mình xuống dòng sông rồi lặn một hơi dài. Tiếc là đã chui vào đây, gã khác nào như con cá tự chui vào giọ. cay đáng vì hôm 29 Tết, bỏ qua lời cảnh báo của thủ trưởng thuộc, theo cách gọi của hai thằng cưỡi Honda 67. Sĩ Bạc thấy niềm vui ngắn chẳng tầy gan. Chưa kể chuyến vào Nam ngày mùng 6 Tết Khéo chẳng thành hiện thực Trong giây phút hiểm nghèo Các loài chim bay trên trời Cá bơi dưới nước hay muông thú Ở trên rừng còn lo thoát thân Gã muốn tìm cơ hội Dù chỉ có 1% sống sót Cố giữ nét mặt bình thản Sĩ bạc nói nhỏ, giọng đầy ăn năn Em em biết Mình mình có lỗi khi lỡ tay Phang chết thân tín của đại ca Tỏ vẻ mình là người không chấp chuyện cũ Lão biểu gạt tay đi rồi nhắc À, đào kiếm mà vô tình Cho nên là trả trách Dù sao Chú nỡ tay cho nên anh bỏ qua Buồn một nỗi Có hai yến cơm đen truyền vào Nam Nếu thiếu tiền thì nhắn anh một câu Sao lỡ cầm dao đi cướp Còn chém với thằng em của anh thành tật thế hả chú không nhớ mình đã ngất đi bao lâu. sĩ bạc tỉnh lại do bị lão đeo con tượng phun rượu vào mặt. hai cánh tay bị trói giật cánh khuỷu, vắt qua thanh sắt kéo cao. bây giờ chỉ còn đúng hai ngón cái là chạm vào sàn của xà lan đỡ lấy cơ thể. ngay phía trước mặt có chậu than đỏ rực, trong chậu còn có những que sắt nung đỏ. như vậy là màn tra tấn chỉ vừa mới bắt đầu. biết trách ai được? vì ham mê cờ bạc cho nên dính bẫy. giá kẻ gã đừng về quê sẽ không có việc này tự dừng nghĩ đến vợ con sĩ bạc uất nghẹn quên đi những vết bỏng rát ở hai bên đùi khi nãy sau trận đòn thừa sống thiếu chết của bọn xe pháo mã được thăng chức thay vào bọn tù gã dính bốn thành sắt nung đỏ do lão tượng dí vào hai bên đùi cái quần kaki mới mua không thấy đâu có lẽ bị lột bỏ ném xuống sông đòn hiểm cho nên sĩ chết đi sống lại đêm còn dài, sự đau đớn sẽ còn tiếp diễn. Giang Hồ trọng chữ tín và nghĩa khí, gã đã bất tín bất nghĩa, cho nên hôm nay số gã tận, giờ chỉ có phép màu may ra giúp gã thoát khỏi bề khổ. Khi nhìn rõ mọi vật, gã thấy lão biểu ngồi bên ghế, rít thuốc về mặt ánh lên tia nhìn chết chóc, đã chứng kiến cái chết của những kẻ ngáng đường lão trùm vào nhiều thời điểm khác nhau, sĩ bạc tự nhiên lại nổi lên ham muốn thèm sống đứa con gái của gã còn quá bé nó cần lớn lên trong sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ đang miên man theo dòng suy nghĩ tiếng của lão trùm vang lên khiến cho sĩ bạc bừng tình vợ con mày sẽ được tao chữa cho đường sống nhưng hãy khai hết mọi thứ đừng hòng giấu diếm <cười> đừng tuồng chết dễ dàng với tao đi. ra hiệu cho tên đàn em kéo dây thừng khiến đôi chân của sĩ bạc rời mặt sàn lão biểu hắng giọng như ra lệnh ngay lập tức một que sắt nung đỏ được dí vào đùi khiến cho sĩ bạc gào lên đau đớn âm thanh đó không thoát khỏi cổ họng do bị tọng rẻ vào miệng không vội vàng cũng không quá chậm lão biểu đợi kẻ phản bội lĩnh đòn phủ đầu cho tỉnh táo sau đó mới bắt đầu hỏi cung Miếng rẻ bẩn được rút ra để cho sĩ bạc khai báo Đúng như khi nãy Ngồi uống rượu cùng lũ đàn em Lão khoe về hội thi chim bắt chước tiếng người Đối với lão Thằng phản bội bây giờ chẳng khác gì con khứu giả giọng Những đòn tra tấn tàn khốc phát huy tác dụng Thay vì xiên cho nhát dao Hay đòn một phát kết liễu mạng sống Rồi dìm xuống sông Lão muốn thằng đệ tử phải sống không bằng chết Nhằm trả nợ máu cho những gì nó đã gây ra. Sự phản bội và cháo trở của sĩ Bạc. Đã gây thiệt hại không thể đong đếm nổi. Ngoài ba thằng xe pháo mã. Nay vẫn đang nằm trong bệnh viện để điều trị. 20 cân thuốc phiện đã bị cướp trắng. Còn một đệ tử trung thành khác đã thịt nát sưng tan ở ngoài bãi giữa sông Hồng. Trời lạnh nhưng vẫn có bếp than. Lão Biểu ngồi nướng thịt uống rượu cùng với bốn tên, đàn em tâm phúc. Đây là những kẻ đã vào sinh ra tử, chưa từng phản bội. Sau trận bè tre bị nổ tung, toàn bộ số thuốc phiện cùng với tiền bạc cất giấu trôi nổi bùng bành khắp nơi. Lão đã phải lẩn trốn, khi công an phát lệnh truy nã. Đường dây bao năm gây dựng trong phút chốc bị đánh sập, kèm theo đó là cả chục tên bị xích tay tống vào trại giam. Chưa tìm ra thủ phạm, khiến cho lão ăn không ngon, ngủ không yên. May trời còn thương, đêm nay lão lại tóm được kẻ ăn cháo, đá bát, quân phản phúc. Nhân lúc lão xa cơ, đã dậu đổ bìm leo, sợ con chim khứu ngủ gật không hót, lão tặc lưỡi khiến cho thằng đàn em hiểu ý, liền đưa thanh sắt mỏng và dẹt đã nung đỏ áp vào mông của sĩ bạc. đòn tra tấn hiệu nghiệm tức thì, quần đùi của kẻ phản bội ướt sũng, bốc mùi khai nồng. Ngay lập tức nó cũng bị lột bỏ, ném luôn xuống sông. Là kẻ đã theo lão trùm buôn hàng quốc cấm từ khi còn trẻ. Sĩ bạc leo dần từ thân phận con tốt cho đến khi được đeo quân cờ đúc bằng bạc có chữ sĩ. Chẳng giống như bàn cờ tướng có hai quân sĩ. Đường dây của lão trùm có đến bốn con. Hai kẻ đã bị thiệt mạng. Trong mùa lũ những năm 1980 từ lúc bè xuôi từ Tuyên Quang xuống hạ nguồn. Khi được giao Bám chủ lại bãi giữa sông Hồng Mọi việc chẳng có gì đáng phải phàn nàn Nhàn cư vi bất thiện cho nên sĩ bạc Hà lạm tiền bán cơm đen Để nướng vào những cuộc đỏ đen Sai lầm nối tiếp sai lầm Lúc chôn xác gã đeo quần tượng Rồi cao chạy xa bay Đang cơn túng quẫn Lại vớ ngay được cái này Gã không ngần ngại cướp luôn hai mươi cân thuốc phiện của ông trùm nói theo kiểu giang hồ gã đã phản sư diệt môn tội đáng muôn ngàn lần chết nghĩ đến vương hoa quang ngồi mát ăn bát vàng còn mình thì đã cận kề cái chết sĩ bạc kể hết ngọn ngành từ việc nhận thông tin cho đến khi đồng thuận ăn chia tứ lục cùng với gã người hoa việc cướp hàng thành công nhờ sự góp sức của sáng thầy cúng một kẻ thân cận với lão tiên chỉ ngày trước khi lão biểu nghe nhắc đến tay sáng thì chép việc Hóa ra việc tha mạng cho những kẻ phản phúc chẳng đem lại điều gì tốt đẹp thậm chí còn để lại hậu quả khôn lường như vụ cướp hàng Sự dã man tàn bạo trong trường hợp này là câu trả lời tốt nhất Cầm chiếc kìm kẹp một thỏi sắt nung đỏ nó không mỏng và dẹt như mấy thanh sắt Đây là thỏi sắt vốn được cánh lò rèn đặt lên đe rồi thi nhau quay búa để làm những nông cụ nếu dí vào người chắc sống không bằng chết do nóng khủng khiếp nhìn vào đôi mắt đã sợ hãi chỉ còn ba phần người bảy phần ma của sĩ bạc lão hỏi rõ về vai trò của thuộc trong vụ này bởi ân oán phân minh không trả thù kiểu tẹp nhẹp theo cảm tính khiếp đảm giữa trước cục sắt đỏ sĩ bạc cho biết tay thuộc chẳng liên quan gì đến vụ buôn thuốc phiện chợt nhớ ra tin quan trọng và để không bị tra tấn sĩ bạc cung cấp cho lão trùm một tin Tay Thược cùng với hai thằng đàn em chính là kẻ đã cầm súng, xông vào tận nhà Vương Hoắc Quang để cướp đi một số tiền vàng cực lớn, rồi quay về Hà Nội. Nghe xong tin này, lập tức Lão Biểu thả cục sắt vào chậu than. Lão chẳng ngờ một kẻ không thích buôn cơm đen lại trở thành kẻ cướp, đó là điều khó hiểu. Tuy nhiên nhìn theo hướng tích cực chứng tỏ Tay Thược không phải là người của bên công an. Việc vào tận Sài Gòn cướp là điều xưa nay hiếm, có thể là còn uẩn khúc nào đó, nhưng kẻ phản bội không biết. Lão biểu thừa hiểu, với sự thâm trầm vốn có, gã người Hoa trước sau gì sẽ đều người ra Hà Nội để lấy lại những gì bị cướp và xử tội kẻ to gan lớn mật, nhưng đó là việc của nay mai. Để không làm gián đoạn buổi hỏi cung và thưởng con chim khứu hót hay, lão biểu nhét vào mồm sĩ bạc điếu thuốc cho tỉnh táo. Tạm thời đòn tra tấn sẽ dừng lại, cho đến khi lão có được toàn bộ thông tin cần thiết. Thấy kẻ phản bội cung cấp chi tiết mọi việc, lão gật đầu hài lòng rồi bất ngờ hỏi. Thế còn Hân có vai trò gì trong việc này? Một mỗi mộ là người, là người thông tin về chuyến hàng và nhận tiền từ Lão Quang. Lão biểu hỏi lại một lần nữa cho chắc, vụ cướp hàng này không có sự tham gia của tay thuộc thật chứ? Sau khi được xác nhận của sĩ Bạc, Lão biểu im lặng trong giây lát. Biết tính lão trùm cho nên những kẻ có mặt không dám ho he. Trước cơn bão, thường là những khoảng lặng, đó là điều có thể thấy được vào lúc này cầm cái kìm lên rồi lại đặt xuống với những gì tên lừa thầy phản bạn đã khai cộng với thông tin của ba thằng xe pháo mã bị đâm trọng thương hiện vẫn còn đang nằm ở trong sài gòn lão hình dung được mọi việc một cách tương đối trọn vẹn giờ đã đến lúc lão sẽ sắm vai quan tòa để phán xử khẽ thở dài như là là phải làm một việc chẳng muốn nhìn ra ngoài trời tối đen như mực kèm theo cơn mưa nhỏ Nhiệt độ không quá 10 độ C, lão biểu uống cạn chén rượu rồi gần giọng: <cười> Mày tưởng mày hại chết chiến hữu rồi ném xác ở sông Hồng, bỏ trốn là thoát tội à? Hôm nay tao xem mày còn chạy được không? Dằn mạnh chén rượu xuống như súng lên đạn, ngay lập tức kẻ đeo quân tượng vốn từng là cận chiến với sĩ bạc Cầm ngay thanh kiếm sáng loáng bằng hai tay rồi cúi xuống bổ mạnh. Sĩ bạc nhìn thấy hai bàn chân đứt rời, con máu phun ra thành vòi, đau đớn hét lên một tiếng ngất liệu. Chưa muốn kết liễu kẻ phản bội, hai bọc thuốc lào cùng với rẻ được áp vào cổ chân để cầm máu. Giống như một bác sĩ thực thụ, lão tượng lồng hai cái túi ly lông vào chỗ vừa chém để máu thấm ra đó. Dây thừng chói tay đồng thời hạ xuống vì chẳng cần thiết nữa. Đợi bọn xe pháo mã ném hai bàn chân xuống sông và lau sạch xà lan Lão biểu sông lô tiếp tục đánh chén đợi cho sĩ bạc tỉnh dậy Do không bị chảy máu đến chết kẻ phản bội có cơ hội sống dù thành phế nhân Trời tăng tàng sáng Sĩ bạc héo như tàu lá chuối hơ lửa Theo lệnh của lão biểu Một cốc nước được đưa tới cho gã nhấp môi Khi sĩ bạc được bọn xe pháo mã sốc nét ngồi dậy Lão biểu sông lô điềm đạm cho biết Nhờ sự thành khẩn khai báo, lão sẽ chừa một con đường sống cho vợ con của y. Tuy nhiên với những gì xảy ra, lão chẳng thể nương tay với kẻ phản bội. Nếu không đối thủ sẽ khinh nhờn anh em trong đường dây. Cũng chán nản, bởi vì có thù mà không trả. Chỉ tay vào bãi ngô, nơi có ánh đèn dầu hắt ra từ nhà vẹo lác. Lão biểu thông báo, tàu cho mày một cơ hội sống duy nhất. Hãy nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ. Giờ là lúc mày trông cậy vào vận may của mày thôi Le lói tia sáng Dù nhỏ nhoi Sĩ bạc liếm đôi môi khô khốc Cơ thể bắt đầu lên cơn sốt Gã quyết định liều một phen Bởi chẳng còn gì để mất Chống hai tay vào mạng xà lan Gã thả người xuống dòng nước lạnh giá để bơi vào bờ Có lẽ nhờ rơi xuống nước Khiến cho gã tỉnh lại Cái lạnh khiến cho mọi cảm xúc tê liệt Còn sự đau đớn tạm thời lắng dịu đứng trên xà lát nhìn theo kẻ phản bội đang giành giật từng phút giây để sống. lá biểu giải thích ngắn gọn với lũ đàn em. đầu năm, tao kiêng sát sinh. giao xong bốn sọt quốc cho khách chất lên xe xích lô. thược khoác chiếc áo giả cho ấm. bởi chạy xe máy gió tạt vẫn lạnh hơn gò lưng đạp xe. đầu năm vốn chưa có nhiều việc để làm. Quốc gỗ giao đợt này là hàng tồn từ cuối năm ngoái. Trong khi đơn hàng mới chưa có, điều khiến thực lo xa nay đã thành hiện thực. Ở trên phố có nhiều cửa hàng bày bán quốc gỗ, với mẫu mã đa dạng và phong phú. Thậm chí còn có cả mẫu cho trẻ em. Hôm nay lượn một vòng ở khu phố cổ. Thực còn thấy có người diện đôi guốc trắng, có vẻ con bướm cực kỳ sinh động. Chẳng bó hẹp trong mấy câu tiếng Anh, hay là trái tim lồng. Mốt thời thượng hồi đó là hình trai gái hôn nhau, mái tóc hoặc đường nét phụ thuộc vào độ nông sâu khi dùng khuôn nhiệt áp vào. Để không bị tụt hậu, thực gửi mua mẫu hình mới dùng cho những sản phẩm của năm nay. Với những khuôn chữ tiếng Anh hiện có, anh chỉ điểm suyết để tránh đi vào lối mòn. Gửi xe vào bãi, thực đi thẳng tới khu điều trị của bệnh viện Việt Đức. Từ xa đã thấy tú đau phủ cùng với tài máu chó. Đang đợi nhưng chưa thấy thị hân đâu Từng được sĩ bạc cho mượn xe Honda 67 Tài máu chó khi có tiền Đã tậu luôn con xe ước mơ của mình Gã ném gần hết số tiền còn lại Vào sới bạc Hiện nay chỉ ngày móng đêm trong Thuộc sẽ có phi vụ mới Riêng tú đào phủ Thì điềm đạm hơn Gã chơi bạc nhưng luôn biết điểm dừng Ở trong bệnh viện không được hút thuốc Thuộc thấy giam ba ông mặc quần áo bệnh nhân Lén trốn ra góc khuất Rồi châm lửa hút thuốc cho thỏa cơn thèm Ngay khi Thị Hân xuất hiện Cả bốn người cùng vào buồng bệnh Để thăm tai sĩ bạc Là một kẻ dọc ngang từ bé Bây giờ nằm bẹp rúm với hai chân cụt Ai nhìn thấy cũng đều cám cảnh Thị Hân đặt cái túi ly lông Có hai hộp sữa ông Thọ Cùng với gói đường lên mặt cái tủ con Tặc lưỡi vẻ xót thương Do con bệnh đắp chăn mỏng Cho nên thực không tiện nhắc anh biết hai bên đùi của sĩ bạc còn những vết bỏng sâu đang nhiễm trùng phải thay băng mỗi ngày. Theo lời sĩ bạc kể lại, sau khi bơi được lên bờ, con chó của lão Vẹo lác sủa lên ở Mỹ, gã được lão Vẹo cứu sống. Lão Vẹo lác đốt lửa rồi mặc cho gã một cái quần dài trước khi chạy đi báo tin. Được người nhà đặt vào võng, xỏ đòn càn buộc dây vào xe đạp, sĩ bạc nhập viện trong tình trạng đã bắt đầu lơ mơ, mất phản xạ. Bác sĩ trực phải đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương, tiêm thuốc và truyền dịch. Trước khi viết giấy chuyển viện. Màn cha tấn hãi hùng của lão biểu. Khiến cho thực dùng mình ớn lạnh. Anh thấy khổ cho bà mẹ trẻ. Nai lưng hầu chồng từ hôm gặp nạn tới nay. Dẫu biết việc này xuất phát từ sai lầm của tay sĩ Bạc. Do không chịu nghe lời khuyên. Còn giữ được mạng sống. Vẫn là may mắn chán. Bên công an đang truy lùng những kẻ thù ác. Thực hy vọng sẽ sớm tóm được toàn bộ đám tướng sĩ tuộng xe pháo mã để đưa ra xét xử không còn là lão già ngồi uống rượu trên bè tre bên cạnh cái thạp đồng cổ như là con thú bị dồn vào đường cùng lão biểu lạnh lùng và tàn nhẫn với bất kỳ kẻ nào ngáng đường việc thả cho sĩ bạc bơi vào bờ đủ thấy lão cóc sợ nạn nhân đi báo công an nguyên do là dù sĩ bạc khai báo đầy đủ nhưng riêng vụ cướp 20 mươi cân thuốc phiện đã giống nhẹp Và đó là tội nặng Thấy Con bệnh đã mệt thuộc an ủi vài câu Vì giữ được mạng sống Đã là điều thần kỳ Anh bước ra cửa cùng với tú đau phủ Và tài máu chó Riêng thị hân lạnh người khi được sĩ bạc thông báo Chỉ cẩn thận Lão biết rõ ai là người bán tin Cho tay điền chủ vương hoác quan. Đi dọc hành lang bệnh viện Tài máu chó thoáng dùng mình Gã từng bị phang gãy chân Cho nên được nằm trong này hai ngày theo dõi Bây giờ người phang gã Đang cầm trịch cuộc chơi Và chi đẹp Cho nên chuyện xưa gác lại Từ khi tuổi còn thành niên Hai anh em đã cầm dao đâm chém nhau bao trận Nhưng chưa là gì So với đòn thủ của tay sĩ bạc phải gánh Việc dùng sắt nung đỏ Dí vào đùi vào mông Dùng dao chặt đứt chân thì đúng là kinh hoàng Tú đào phủ nói nhỏ Chó cùng rất dậu. Cho nên việc gì cũng dám làm. Nhớ. Đừng có ghé xong bạc quen. Nhìn gương thằng Sĩ Bạc là đủ hiểu. Nghe chưa? Đầu năm phải chứng kiến thảm cảnh của Sĩ Bạc. Thược rời bệnh viện và cố quên đi. Để lấy lại trạng thái cân bằng. Anh chạy ngay lên phố Hàng Đồng. Lấy bộ khuôn có hình đôi trai gái về tạo mẫu mới. Năm cũ đi qua tưởng là anh thông mọi bề. Nào ngờ hồn ma của lão biểu mò về. Khiến cho sự cảnh giác của anh tăng lên. Sau trận thơ hùng Với ba thằng em vợ của lão thành lợi Tài máu chó bị tạm giam Ở trên quận Đến gần tết mới tha Tuy vậy khi nào tòa án triệu tập sẽ phải có mặt Với lê lịch vào tù ra tội Dài hơn cả lá sớ Thực đoán lần này chắc tài máu chó sẽ bị tuyên án treo Cho nên mới được tại ngoại Xét nguồn gốc sự việc Hai bên đều có lỗi Vì thế án của tài máu chó như thế nào Tay chủ quán phở sẽ dính y chang như vậy chưa rõ lão biểu sẽ làm gì tiếp theo thực biết con dao găm có bao da cùng với khẩu súng sẽ phải đặt ở những vị trí cần là dùng được ngay sách túi đồ vừa mua đặt ở trước cửa thuộc chưa kịp tra chìa khóa vào ổ đã thấy thị hân mặt tái nhợt từ bên nhà chạy sang hỏi dồn dập thằng sĩ bạc nói người tiếp theo lão biểu làm thịt sẽ là tôi thuộc chép miệng <cười> bà ít nạc nhiều mỡ lão ăn kiêng lão thịt làm đếch gì thị hân nói như mếu Cậu nghiêm túc 7 phút cho tôi nhờ. Đẩy, đẩy, đây là họa sát thân đấy. Đã có gia đình cho nên tình tránh tình ngày Lý Gian thược vác hai cái ghế đầu ra ngoài hiên. Rồi nói khéo là trong nhà đóng cửa nhiều đâm bí. Dù sao hiện nay cả dãy tập thể cũng đâu còn ai. Cô giáo ngà đã khăn gói lên vĩnh phú học tiếng. Thương trà vui duyên mới. Cho nên nhà cửa đóng then cài chưa có người ở. Phía đầu hồi nhóm tiến thợ may năm nay xuống Hải Phòng ăn Tết cùng con trai từ 30 chưa về. Ngó cả khu còn mỗi bà hoài cặm cụi đánh bóng lực sừng. Chẳng rõ bà nghĩ gì trước biến cố khủng khiếp của gã con rẻ. Mọi gánh nặng giờ đây con gái bà phải chịu. Thuộc cười thầm khi thấy Thị Hân bắt đầu biết sợ. Tham vọng thế chỗ lão tiên chỉ lẫn lão trùm bây giờ giống như là làn khói thuốc tan nhanh. Sự giã man tàn bạo không giới hạt đã thấy rõ. Khéo Thị rơi vào tay lão đó kết cục còn thảm hơn nhiều Biết chuyện sinh tử không nói chơi Thuộc dặn thị hãy tìm cách Chuyển đi chỗ khác mà sống Hoặc là tạm thời mượn nhà cô giáo ngà Như vậy ban đêm lũ sát thủ có mò vào Cũng chẳng thể túm được Gợi ý của Thuộc tuy đơn giản Nhưng hữu ích dẫu sao mấy thằng xe pháo mã Chắc tâm tia con ngõ này đã lâu Bọn chúng biết Thời điểm nào vắng người Và từng hộ gia đình ở đây Còn một điều mà Thuộc chưa nói ra Lão Biểu đã ghé qua nhà anh một vài lần Đương nhiên là thông thạo mọi chốn. Cách tốt nhất cho thị Hân Là phòng thân kiểu như con chuột Phải có vài hang chú ẩn Ngồi thường người như mất sổ gạo Hân nhìn đâu cũng thấy một màu u ám Mất cuốn sổ gạo Cùng lắm cũng chỉ đói ăn vài bữa Vẫn có thể đi vay Để sống ngay lắt Thế nhưng để lão biểu tóm được là xong đời Đứng bên cạnh giường bệnh, nghe sĩ bạc kể lại Hân mong sao con quỷ đội lốt người đó Bị công an bế Chẳng phải thương cảm gì chồng con bé Xuyến Đơn giản là láo bị tóm Sẽ giúp cho cô an toàn hơn Hiện nay bà mợ đã cấm cửa Cho nên chẳng thể nào mò đến phố hàng bông tá túc Giá kể qua hai thằng em họ Ở bên cạnh Như thế sẽ yên tâm hơn Còn một cách đó là vào nam Thế nhưng mà khổ Vào trong đó rồi thân cô thấy cô Gã vương hoắc quang Xoen xoét cái mồm Nếu như hết giá trị lợi dụng Sẽ chẳng cơ mang Khi thược chuyển về phố cửa Nam sống cùng vợ Hân cũng nhận thấy Nếu có chuyện gì xảy ra vào ban đêm Nếu cô có gào thét Thì cũng chẳng ai dám mở cửa ra cứu giúp Hoặc là chạy đi báo công an Nhìn sang ngôi nhà cấp 4 Của cô giáo Ngà đang khóa cửa Hân khẽ thở dài nói nhỏ Chìa khóa nhà bên đó Cô Ngà vẫn gửi tôi cầm Có khi từ tối nay tôi Tôi sẽ làm theo cách của cậu thôi Biết con mẹ này sợ chết Thuộc châm lửa hút thuốc nhưng không quên dặn. À, chỉ nhớ đừng để lão biểu lột ra sẻ thịt dốc xương nấu cao đấy. Do nhà gần chợ buổi sáng Thuộc không phải chờ vợ hay đón về. Thời gian đó anh ngồi lọ mọ phát thảo những mẫu mình thích. Sau đó đưa cho thợ thực hiện. Không học qua trường lớp. Bù lại nhờ có hoa tay mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ. Bởi trong mà những mẫu có trên thị trường. Thì anh sẽ mãi là người chạy sau Kê chiếc bàn nhỏ ra ban công Tận dụng ánh sáng Do thời tiết mát mẻ Thược tăm cụi Tẩy tẩy vẽ vẽ xóa xóa Cho đến khi cảm thấy ưng ý Có một điều khá nản Là dù thích cái mẫu vừa vẽ xong Buổi chiều quay về nhìn lại Anh vẫn thấy nó thiêu thiếu Một cái gì đó Chưa đủ để thu hút người mua Không bận tâm đến ân oán Với lão biểu sông lô Hiện nay, Thược luôn đề phòng chính là sự trả thù của gã vương hoắc Quang. Khẩu súng ngắn được gắn ở ngay thành giường. Như vậy, khi có động, chỉ cần lăn xuống một cái là có thể rút súng khai hỏa. Riêng con dao găm là chiến lợi phẩm. Thược cho vào túi du lịch mang theo để phòng thân. Không muốn rơi vào thế bị động. Thược tập trung vào công việc nhưng đã có sẵn phương án dự phòng. Chỉ cần bọn lưu manh dở trò, anh sẽ quyết thẳng tay chừng trị. ở nhà mặt phố nhưng trên tận tầng ba dẫu sao trời nồm vẫn thông thoáng nhưng mùa hè thì nóng hơn. biết vậy thường ăn trưa tại nhà cũ đợi chiều mát trở về. hai vợ chồng đi sớm về muộn. khoảng sân chung do mấy gã em vợ nhà thành lợi toàn quyền sử dụng. sau màn chào hỏi nhau đẫm máu, dường như hai bên đều hiểu một điều nhịn là chín điều lành. từ khi chuyển về đây sống Vợ chồng thực không bị gây chuyện hay làm phiền Ngõ nhỏ cho nên Dắt xe máy ra vào hơi bất tiện Bù lại hơn chục mét Đã ra ngoài phố phường tấp nập Ở đây chỉ cần làn thuốc Phích nước sôi là có thể đủ sống Hơn khối nhiều người có xuất biên chế Để cho hai thằng đầu đất Có đồng ra đồng vào Thuộc giao cho chúng nó nhiệm vụ Ra Bắc vào Nam Mỗi tháng vài chuyến đánh hàng Biết gã vương hoắc quang Vẫn chờ đợi ngày phục thù Thuộc nhắc kỹ hai thằng phải tránh xa khu chợ lớn và chỉ giao dịch ở những nơi cần thiết. Trong những chuyến đi miền Nam, có đôi lúc Thị Hân ở nhà sợ bị láo biểu tóm sống, cho nên Thị đi cùng dù không chắc là kiếm được nhiều tiền.